Mọi người không hẹn mà cùng cảm thấy nơi đây dường như có điều gì đó bất thường. Vậy là tạm dừng lại ở giữa địa đạo trắng, Tranh thủ Vân Vai lắc tay cho đỡ tê. Tất cả đều cảm thấy nguy hiểm rình rập khắp nơi, Trần Từ không biết nên đi tiếp hay quay lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ đoạn địa đạo dẫn tới đàn tế này căn bản là một cái bẫy, vật chất bên trong nó không ngừng quấy nhiễu các giác quan của con người, từ đầu chí cuối phải giữ nguyên một tư thế Ai cũng mệt mỏi, cơ thể tê nhức, cảm giác vụn rĩ rất nhạy bén đều rối loạn. Mùi tanh như cá ươn cũng khiến lòng người bấn loạn. Mặt bị dán bằng dính, hoàn toàn không hề có cảm giác phương hướng. Một khi quá căng thẳng, chỉ hơi rời khỏi vách đọng một chút là rất có khả năng sẽ chuyển hướng, lỡ mà mất vật tham chiếu để tiến lên phía trước thì tuyệt đối không phải chuyện có thể đem giả đùa giỡn được nhưng chúng tôi cũng lại không dám tùy tiện gỡ băng dính ra để nhìn sự vật trong địa đạo, đành nhắc nhở mọi người phía trước. Thứ nhất, bất kể chuyện gì xảy ra, bắt buộc phải bám theo vách tường bên trái, không được bỏ chạy. Thứ hai, không ai được phép tùy ý gỡ băng dính trên mắt ra, cũng không được tự hù dọa mình làm loạn đội ngũ. Tôi nghe tuyển béo đứng đầu đoàn nói. Nè nè, trong động có rắn này giàu ấy. Mọi người có nghe thấy không? Mẹ kiếp, không ít đâu nhé. Nếu không gỡ bằng dính giải, thế nào cũng chết. Lẽ nào ta cứ đợi để nó cắn thì tôi rãy ấy, dẫn đầu đi trước cũng là lẽ thường. Nhưng sát thép trên người bản tư lệnh này, máu chảy ra thì chết nổi mấy cái đinh chứ, không chịu nổi một cú đập của rắn độc đâu. Giờ đây năm con người, chẳng khác gì năm anh mù. Nếu trong địa đạo có rắn độc thật, về cơ bản chúng tôi giống như cá nằm trên thớt, chỉ còn biết mặc cho chúng cắn xé. Tôi đưa thẳng ngón tay lên trước miệng, nói với Tiền Béo. "Đừng có lên tiếng, nghe kỹ, nghe xem có thực sự là con rắn hay không." Ngay cả Minh Túc cũng nín thở, lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Có kẻ nói tai của người mù thính gấp mấy lần so với tai của người bình thường. Bởi vì khi một chức năng nào đó trên cơ thể mất đi, sẽ khiến cho một chức năng khác có thể cần sử dụng nhiều gấp bội, thành ra phải phát triển hơn. Tình trạng lúc này của chúng tôi bất quá chỉ là tự bịt mắt mình, không phải mù lòa thật, cho nên không biết do tạm thời toàn bộ thần tâm đều chung vào cả hai tai, hay là vì trong địa đạo trắng này có kết cấu đặc biệt nào đó, có thể gây hiệu quả vọng âm đặc biệt. Tóm lại những tiếng động nhỏ Vô hình trùng cũng dường như được phóng to lên, nghe hết sức rõ rệt, khiến lòng người bất an thêm. Vậy là sau một hồi nghe ngóng, mới thấy cái trước phía sau đều có những âm thanh rã rằng, lẫn cả tiếng xì xì của rắn độc, liên tục không ngừng, dày đặc khó mà tưởng tượng được. Cũng có thể không có nhiều âm thanh lắm, nhưng trong địa đạo này, chúng được khuếch đại lên rất nhiều khiến người ta có ảo giác như bị nhấn chìm trong dòng thủy triều ảo ảo. Nghe tiếng là biết bầy rắn dường như đang nhanh chóng áp sát chúng tôi. Không biết mấy người ở phía trước thế nào, sợi dây rừng gần tôi nhất đầy cũng hơi run run rồi. <cười> tiếng vảy rắn cọ sát Cùng với tiếng kim loại chói tai, chỉ có khi rắn thẻ lưỡi nhà tiếng, tất cả đều không giống với bất kỳ loại rắn nào. Âm thanh này rất quen thuộc, chỉ có loại rắn đèn tinh tuyệt mới có. Trong sa mạc, chúng tôi từng gặp phải loài rắn đèn, thân hình rất nhỏ, trên đầu có một cái mắt quái dị như cái biếu, cực kỳ hung hãn, nọc vô cùng độc. Chỉ cần bị nó cắn một phát vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể, độc tố sẽ lập tức lan ra và khiến người ta chết chỉ trong vài giây. Hành ái quốc, thành viên trong đoàn khảo cổ đi Tân Cương, đã chết bởi nọc của loài rắn độc hiếm thấy này. Cảnh tượng tàn khốc trong sân cốc chắc là mà hôm ấy, đến hôm nay vẫn sờ sờ trước mắt tôi, muốn quên cũng không sao quên được. Hồi ấy, chúng tôi không hề biết tên và chủng loại của loài rắn này. Cho mãi đến khi vào trong thần điện của thành Ác La Hải, mới biết rằng ở Ma quốc cổ xưa từng có một loài rắn đen gọi là Tịnh Tiến A Hàm có nhiệm vụ canh giữ quỷ động. Gặp gián đèn Tịnh Kiến A Hàm trong địa đạo màu trắng thông tới đàn tế thì không phải là chuyện lạ, nhưng trước đó, chúng tôi quả thực không hề ngờ rằng trong địa đạo buộc phải nhắm mắt mới an toàn xuyên qua này lại có nhiều rắn độc đến thế. Tôi nhớ đến vụ va chạm trong sa mạc, chỉ hơi phân tâm một chút, có vậy thôi. Rắn độc dường như cũng đã bò tới gót chân. Hơi thở của chúng tôi cũng nặng nề theo tâm lý căng thẳng không cần phải nói ra, cũng biết là thế nào. Mọi người đều nhớ tới lời cảnh báo trên cửa đá, tuyệt đối không được mở mắt, bằng không sẽ xảy ra những sự việc hết sức đáng sợ. Đó là quy tắc của chủ tế thành Ác La Hải, e rằng không phải là không có lý do, hiện giờ chỉ có thể mạo hiểm tin theo. Chưa tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể tùy tiện phá bỏ điều cấm kỵ cổ xưa này. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu đến mức không nhẫn nhịn được mà phải gỡ bỏ băng dính ra, thì người đầu tiên làm điều đó chắc chắn là Minh Thục. A Hương tùy nếp gàn, nhưng cũng may là tương đối nghe lời. Ngay vậy tôi liền bám vào vai Sơ Lệ Dương và A Hương mơn mền lên mò tìm Minh Thục đứng sau tiền béo, dùng ngón tay tóm lấy cánh tay của lão ta, để hễ lão này có hành động gì bất hợp lý sẽ ngăn chặn lại ngay. Sơ Lệ Dương ở sau nhắc nhở, Nếu như có rắn đen bắt yếu thật, với cái thói tấn công của chúng, hẳn đã vồ tới cắn người từ lâu rồi. Sau nghe tiếng động này chứng tỏ tốc độ di chuyển của bầy rắn không hề nhanh lại, ở đây chắc chắn có vấn đề, chớ có cỡ bằng dính vội làm gì. Tôi nói, trên đời này rắn độc nào mà chẳng cắn người, có lẽ chúng vừa đi ăn địa tâm rồi, tạm thời còn rảnh rưng đối với chúng ta. Nhắc đến chuyện rắn độc cắn người, Tôi bỗng nhớ đến mấy bức bích họa trong thành cổ tinh tuyệt, trên đó vẽ cảnh dã độc ăn thịt nô lệ, trông thật tàn nhẫn và tởm lợm, như người nô lệ chừng đôi mắt nhìn một cách bất lực. Đúng rồi, hình như tất cả những nô lệ bị dã cắn đều trợn trừng, chết cũng không nhắm mắt. Mấy chục bức bích họa đều như vậy, chẳng lẽ là trùng hợp thôi sao? Hay là những bức bích họa đó hàm ý đặc biệt gì? Cũng có thể tôi nhớ nhầm. Đôi mắt của nô lệ trong các bức bích họa kia Không phải ai cũng trẩn lên trừng trừng. Nghĩ đến đầy thì các cảnh đó đột nhiên mở đi trong tâm trí, nhưng tôi vẫn có cảm giác mơ hồ. Có khi chính vì chúng tôi không mở mắt, cho nên gián đọc xung quanh mới không tấn công. Có lẽ con mắt quái dị như biếu tỉ trên đỉnh đầu của dẫn đèn, cảm nhận được luẩn điện sinh học trong mắt người sống, nên mới phát hiện ra mục tiêu. Khi đi trong địa đạo trắng tuyệt đối không được mở mắt ra, đây chính là bí mật của núi kích lôi đại hắc thiên chăng. Ý ngươi này chỉ lóe lên trong óc tôi rồi biến mất, nhưng lại càng cổ vũ tôi kiên quyết không bỏ mất. Tôi kẹp chặt tay mình thúc, lại nhét tay còn lại của lão cho Tuyền Béo. Tuyền Béo cũng kẹp lại vào nách, mình thúc lấy làm kinh ngạc, tưởng tôi và Tuyền Béo định đưa lão già làm khiên chặn rắn độc, luống cuống hỏi. Làm gì thế? Đừng đừng đừng có mà giỡn nghe. Bố láo bố tuyết, chúng bày rốt cuộc, định làm cái trò gì hơ? Tuyền béo luôn không bỏ qua cơ hội lên nước với lão giả này. Dù chỉ là nói xuồng cho sướng mộm, lập tức buột miệng đáp. Định làm ông nội bay, lấy bà nội bay, đẻ ra thằng con làm bố bay. Ôi, ôi, ôi, ôi, con rắn leo lên chân tôi. Trong bóng tối, tiêu chân đã văng con rắn đì vàng lên, cơ thể bình thúc ở giữa bông nhìn nặng chĩu xuống. Nếu không có tôi và tiền béo kẹp chặt lại, lúc này lão đã sợ chết khiếp, e là sắp ngã lăn quay giật đất. Tôi cũng cảm thấy quanh trần có rắn đang trườn lên. Tình cảnh này quả thật khiến người ta phát ớn lên từ trong xương tủy. Tiến vào địa đạo trắng, giống như phải đối mặt với một đề thi trách nhiệm, phải không ngừng đưa ra phán đoán chính xác, không có tùy chí, không có thời gian suy nghĩ, mà chỉ được phép đúng hết. Lỡ có một sự lựa chọn sai lầm dù là nhỏ nhất, cũng sẽ lập tức dẫn đến phán quyết sinh tử, không cách gì cứu vãn được. Điều mà chúng tôi phải lựa chọn ngay bây giờ là trong tình cảnh lũ rắn vây bủa tấn công, Liệu có gỡ băng dính trên mắt ra không? Có thể mạo hiểm phá hoại điều cấm kỵ đã mấy nhìn năm này được không? Tôi đã hơi bất kiên nhẫn, đưa tay lên, nhưng rồi rốt cuộc vẫn không gỡ được băng dính ra. Lại nghe giọng mình thúc giục run lên, Ôi, ôi trời ơi, rắn, rắn độc, rắn độc bò lên cổ tôi rồi, cứu tôi với chú Nhất ơi. Tôi đang hoảng hốt, hơi buông lỏng cánh tay của lão đang bị kẹp già. Cảm thấy lão khọm dạ hỏng công, đột nhiên rụt tay phải lại, định hất bằng con rắn độc đang bò lên cổ. Tôi không đợi cho lão ta rụt được hết tay về, tóm chặt lấy bảo. Không sao đâu, mặc kệ nó, mà bà nó toàn là ảo giác cả thôi. Không phải thật đâu. Dẫn đọc không thể tự dưng chui ra đây. Hiện giờ trước sau đều có rắn, dọc đường đến đây, chúng ta đều không cảm thấy có rắn. Vừa nói dứt lời, trên mũ leo núi của tôi cũng vang lên một tiếng bộp. Từ trên chóp mũ tuồn xuống một vật lạnh lạnh trơn bóng, sỉ một tiếng. Mền da mũ leo núi trườn xuống lưng tôi. Cảm giác lạnh buốt này lập tức lan ra khắp cơ thể. Đây không thể chỉ là ảo giác do vật chất trong núi kích lôi tạo ra. Hai trăm phần trăm là rắn độc hẳn hồi. Tôi không còn thiết giữ tay mình thúc nữa. Vội dùng quốc chim leo núi. Hật con rắn ở sau lưng đi. Bông tuyển béo chửi ung um cả lên. Lão gọm Hồng Kông kia. Là lão phải không? Cái lão chịch dẫm này. Sao lại dám vứt rắn lên người tôi? Cửa bắp nhạo nhẹt vẫn đấm cho chắc lại về không. Có lẽ lão nhận cơ hội giúp tay già, hất con gián độc lên người Tỳ, không ngờ lại hất đúng vào người Tuyền béo. Selison và Hà Hương cũng không ngừng hất gián trên người đi. Lúc đầu tiến vào điện đạo, chúng tôi là một hàng dọc, sau đổi thành trước bà sau hai, hai hàng ngang một trước một sau. Lúc này lại bị lũ gián độc quấy nhiễu, nồi hình trong chốc lát loạn cả lên, cũng không biết là bị ai đụng vào. Tôi loạng chạng dúi về phía trước mấy bước, chầm dẫn phải những thứ gì mềm nhũn, không cần nhìn cũng biết đó là một con rắn. Vội xoay người rụt chân, đợi sau khi đứng vững mới cảm thấy đã không còn phân biệt được đồng tây nam bắc là đâu nữa. Tuyền Béo đứng gần đó gào lên. "Triệu, Triệu không nổi nữa rồi, ông mày làm thằng mù đủ rồi. Ông phải mở mắt ra nhìn thôi." Tôi vội mò tới chỗ phát ra âm thanh, giữ tay Tuyền Béo, nói lớn: không đỡ tháo băng dính. Nhưng còn rắn này, nếu quả thực có ý tấn công, chúng ta e là đã chết từ lâu rồi. Ông không nhìn vào nó, nó sẽ không cảm thấy sự tồn tại của chúng ta, không tấn công đâu. Những người còn lại nghe tiếng nói của tôi và tiền béo, cũng lần lượt mò tới, tập hợp đông độ. Minh Tốc vẫn hồn xiêu phách lạc, thả hồn hẹn nói. À, Chủ nhân quả không hổ danh là bậc cao thủ bậc nhất trong hàng mô kìm hiếu ý. Không hề bấn loạn trước muôn vàn nguy hiểm, Liễu Sử lại như thần, mọi người yên tin không được mở mắt nghe, từ giờ trở đi, chú bảo làm thế nào, chúng ta sẽ làm y như vậy. Sơ Lệ Dương khẽ nói với tôi. Trong địa đạo này nguy hiểm rình rập khắp nơi, và lại khả năng kiếm chế, và lại khả năng kiểm chế bản thân cũng có giới hạn của nó. Ở đây đôi mắt của chúng ta lại thành ra cái của nạn. Đình nã một giây một phút sẽ nguy hiểm thêm một phần, phải mau chóng tiến về phía trước thôi. Muốn tiếp tục tiến lên, phải xác định được đúng hướng. Nhưng cả nhóm đã hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng rồi. Thành thử trước hết phải tìm một mặt tường làm vật tham chiếu đã. Tiếng chửi của bầy rắn từ khắp nơi vang vọng đến bên tai. Đoán vừa thì cũng phải hơn mấy trăm con. Tôi kéo mọi người về một phía, dẫm phải rắn trên đất, bèn đá nhẹ ra. Rồi mà mẫm sờ thấy mặt đường địa đạo lạnh ngắt ở chék mép bên. Vừa mới đứng vững, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân ở đầu địa đạo vọng lại, khoảng cách rất xa. Tôi vội thọt tay sờ vào bốn người xung quanh, rờ lấy gương. "À gương, mình thúc, đèn béo đều có mặt cả. Vậy thì ai ở đằng sau chúng tôi, hay là đối vương đón đầu chạy tới?" Tiếng bước chân từ xa lại tiến lại gần, vị vang lên trong địa đạo trắng nên âm thanh nghe càng khiếp đảm. Cần bước, cần bước lặng chịch vọng đến gấp gáp, càng lúc càng dồn dập, thành từng đợt khiến mọi người cứ run lẩy bẩy. Giọt này có chảy cũng không thoát, con nhìn cũng không nhìn thấy, nhất thời loay hoay không biết xoay sở ra sao. Năm người dựa sát vào nhau, tôi lẩm lẩm con dao lĩnh sổ trong tay, mồ hôi túa ra. Bầy rắn trong địa đạo cũng bị tiếng bước chân làm cho kinh động, lũ lượt bò đi, biến mất tầm mất tích. Tôi vội giơ tay lên tường, mò xuống vị trí gần mặt đất nhất, bắt gặp một cái hốc tò cỡ nắm tay, rộng như rất sâu. Cận tay ở miệng hốc, có thể cảm thấy những làn gió lạnh xe xe thôi. Lũ rắn chắc hẳn đều trui từ lỗ này ra. Nhưng chúng tôi có muốn trốn, cũng không thể trốn vào đây được. Tôi bảo sẽ lấy rừng. Đây có thật là tiếng động bên trong tinh tạch không hả? Tôi thấy không đúng lắm. Tin một cách mù quáng vào nguyên lý khoa học và tin một cách mù quáng vào những mê tín truyền thống, xét về căn bản kỳ thực chẳng khác nhau là mấy. Điều cái người ta mê muội tự dưng xa vào một công thức cứng ngắc Không phải tôi không tin vào những gì Sơn Lê Dương nói Xong đứng ở đây Đặt mình vào đây mà nhìn nhận Thì quả thực Những điều cô nàng phán đoán rất khác xa Trong lúc nói chuyện Âm thanh kia đã đến sát bên Tôi nghe thấy cả tiếng tuyển béo nghiến rằng Có thể đoán được mọi người Đều đã căng thẳng tột độ Bỗng tiếng bước chân dẫm xuống đất dầm một tiếng Rồi đứng khởng lại Do địa hình trong địa đảo trắng đặc biệt Lại qua đỗi bất ngờ Nên chúng tôi không xác định được Cái thư kia dừng chân ở chỗ nào Có vẻ như nó đang đứng gần đâu đấy Chăm chăm nhìn chúng tôi Không biết rốt cuộc là định làm gì Tất cả đột nhiên im ắng kỳ lạ Cảm giác so với chuyện có con gì đó bổ nhạo đến Còn không hiếp hơn nhiều Giày thần kinh của chúng tôi cắt lên Rơi vào trạng thái phòng bị cao độ Một lúc lâu sau Vẫn không thấy có động tính gì Với tay lắng nghe Ngoài nhịp tim đập liên hồi của chúng tôi ra, cũng không có tiếng động nào khác. Mọi người lúc này mới thả lỏng một chút. Nghi vọng chắc là Sơ Lễ Dương đã nói đúng, thôi đừng ngã vực nữa. Yên Nhật thì tiếng bước chân đột ngột dội đến như trận mưa xối xả này, cũng đã đẩy lùi được lũ rắn đập. Tôi lẩm mò đếm lại quân số. A Hương thút thít hỏi tôi, liệu có thể gỡ vòng dính giặc không? Nước mặt bị bịt kín trong đó, cảm thấy buồn lắm. Tôi nói nhờ đình tắm cột, cơ tuyển yêu cầu của em, muốn góc thì đợi đến khi rác khỏi địa đạo rồi khóc. Đoàn cùng Tuyền Béo và Dương Lấy Dương, nghiên cứu xem phải đi về hướng nào. Địa đạo không rộng, nhưng không thẳng tắp, có một nhóm người lần mò từng tí một, căn bản không thể đoán nổi chỗ nào có ngã rẽ. Mặc dù nếu không có ngã rẽ, lần mò đi theo một bên tường thì cùng lắm sẽ quay về vật xuất phát. Nhưng chúng tôi đều không muốn quay lại nữa." Tuyền Béo nói theo ngu kiến của bản tự lệnh. "Chúng ta phải nghĩ cách rút lui thôi, phải đi lên phía cao. Bảy lốc chui vào ngọn núi lửa này, cửa đá mở về hướng tây, cũng có nghĩa là đi từ đây hồ ở tầng một chết cao, đàn tê chắc chắn nằm ngay giữa di tích thành cổ, càng đi về hướng tây, địa thế càng cao, chỗ nào cao ấy chính là phía tây." Tôi ngẫm một lúc, đột nhiên thấy có một chỗ cần cần nhắc. Bèn nói với Tiễn Biểu. Cậu đã biết ngụ kiến thì khỏi nói ra làm gì. Đi về phía Tây chắc chắn là đúng. Xong mọi người chưa có quyền, từ vùng sông Măng Long Định tới địa đạo trắng và thành Ác La Hải, tất cả đều có một đặc điểm chung nhất là sùng bái vực sâu. Từ đầu chí cuối không ngừng đi xuống dưới, càng đi sâu xuống, càng gần với mục tiêu của chúng ta. Cho nên tôi dám lấy đầu ra đảm bảo. Con đường địa đạo này Tùy thông với đáy hậu tầng 1 ở phía tây Xong lại dốc xuống dưới Nên phải đi xuống dưới Sư Lời Dương nói Đi xuống dưới là chắc chắn rồi Có điều chúng ta không thể dùng mắt để nhìn Và lại cho dù địa đạo có thể kéo dài xuống dưới Đồ dốc này cũng cực kỳ nhỏ Chỉ dựa vào cảm giác Sẽ rất khó nhận ra Chúng ta sao có thể phán đoán được chỗ nào cao Chỗ nào thấp đây Tôi nói điều này dễ thôi vẫn là cách cũ, gặp nước đắc trùng đạo. Vừa nói, vừa rút bình nước ra, từ từ đổ xuống mặt đất, chờ xem dòng nước chảy về phía nào thì biết là phía ấy thấp. Trong giây lát, giải quyết xong vấn đề phương hướng, thế là cả đám điều chỉnh đội ngũ như lúc trước, tiếp tục mò mẫm đi vào. Ở trong này muốn đi nhanh chóng cũng không nhanh được, chỉ có dò dẫm dần dần. Tiếng bước chân thần bí trong địa đạo lúc có lúc không, dường như vẫn bám theo chúng tôi. Tôi cứ trở thầm trong vùng suốt Nhưng cũng chẳng có cách nào xử lý nó Trời mới biết Đây là thứ quỷ quái gì Tôi đành phải nêu cào tinh thần lạc quan của chủ nghĩa Suy nghĩ theo hướng tích cực Coi như chỉ là tiếng động thiên nhiên Trong đá phát thành vàng giả tắc quái Đi tiếp ba bốn trăm bước Vẫn chưa tới tận cùng Nhưng như thế Lại chứng tỏ hướng của chúng tôi là chính xác Vì nếu ngược lại Chỉ cần đi hơn một trăm bước Sẽ trở lại cờ vào Đieder áo trắng rất dài. Chúng tôi cứ đi mãi bao lâu mà vẫn không thể quen được với môi trường bên trong. Bị bóng tối ọ bế kéo dài, vô đà thử thách tâm lý đối với khả năng chịu đựng của bất kỳ ai. Hóa ngồ còn có thêm một thứ ma bị quỷ quái, đeo đẳng như hình cái bóng thế này. Đoàn người vẫn bước đi. Tôi bỗng nghĩ tới việc quan trọng, vội nói với Sư Lễ Dương đi phía trước. Tôi lúc bắt đầu tiến vào điện hạ. Tôi đã bỏ sót một chi tiết Trên cửa đá có ghi điều cấm kỵ của địa đạo này là bắt buộc phải nhắm mắt mới vào được đây. Nhưng tôi và Minh Thúc thương... ngay từ lúc mới vào căn phòng ngoài kia đã thò đầu qua cửa nhìn vào địa đạo rồi. Lúc ấy chắc chắn đã vượt qua giới hạn của khung cửa. Cũng có nghĩa là đã phá hoại quy củ ở đây rồi, chắc chắn là thế. Đương nhiên mình giúp là người làm đầu tiên. Sơ Lệ Dương nghe xong tí hơi ngẩn ngơ lại ra. Nói như vậy thì những gì chúng ta đã nghĩ đều lệch hướng cả. Nếu như trong địa đạo có tà linh thật, hoặc giả có thứ gì đó tà ác thì nó đã được thả ra từ lâu rồi, vậy sao chúng tôi không bị tấn công? Đầu óc Sở Lệ Dương rất mao lẽ, vừa nói ra điều nghi vấn trong lòng đã liền có ngay đáp án. Chúng ta là tế phẩm. Lũ rắn đen kia không tấn công, đương nhiên có thể là vì chúng ta không mà mất, nhưng khả năng cao hơn là bởi Chúng ta đều đã bị đong dấu hiệu của tế phẩm lên mình rồi Tôi thở dài Bản thân mình đã là vật tế cho ma quỷ Lại tự dẫn sát vào đàn tế của tà thần Bộ nghĩ đúng là chẳng còn biết nói thế nào nữa cả Đành thầm than vãn Tuyên béo đi đầu đoàn bỗng dưng dừng lại Chỉ nghe cậu ta hỏi Nhật này Cây đàn tế gì gì kia Vương hay tròn thế nhỉ Tôi đã đến tận cùng rồi đấy Cậu qua đây sờ lên xem những khối đá này kỳ lạ lắm. Tôi tiến lên sờ vào tiền béo, rồi thuận thế sờ vào vách đá phía trước. Hình dạng này giống như những bông hoa gai bó vào nhau, chỉ dựa vào đôi tay căn bản thì không có cách nào nhận diện được địa hình. Tôi định gỡ bằng dính ra nhìn, dù sao đã là vật tế lễ rồi, lại cũng thò đầu vào nhìn rồi. Có chết ấy thì đã chết từ lúc vào điện đạo kia. Sỗng bỗng nhìn, tôi nghĩ đến mình thục Thèm những gì tôi hiểu về lão này, thì lão là một thương nhân đàn nghi, có chút mưu lược lại rất phong kiến. Đương nhiên trong những lúc kiều tử nhất sinh thì mặt yếu kém của lão lại bị bộc lộ, tỏ ra rất đúng túm, nhưng nhất định vẫn là người, biết thế nào là lợi là hại. Nếu trong năm người, nếu trong năm người có một kẻ không nhẫn nhịn nổi mà gỡ bằng dính giản chức, hẳn sẽ không phải mình thúc, nhưng người thứ hai thì chắc chắn sẽ là hắn. Lần này Nếu không chơi lão một vố, hộ hộ tôi đây sẽ không còn là hậu nữa. Tôi khẽ khẽ rút ra cuộn băng dính chưa dùng, ngậm giật lấy một đoạn, nhẹ dán lên trán, sau đó giải thích tường tận cho mọi người nghe, những lời Sơn Lôi Dương nói vừa nãy, giờ có gỡ bằng dính hay không, đã không có ý nghĩa gì nữa. Ít già tôi và Minh Túc đã phá vỡ điều cấm kỵ trong điển đạo, dù sao cũng đã đến đường cùng rồi. Tôi sẽ mở mắt ra đầu tiên sẽ có nguy hiểm gì không? Nói đoạn, liền đứng sát lão, da sức xé băng dính trên trán mình ra, đào đến méo cả miệng, đương nhiên là cố ý để lão cọm họng công, nghe thấy thật rõ mà thôi. Mình cốc nghe thấy tiếng tôi xé băng dính, lại không thấy có nguy hiểm gì xảy ra. Bèn bắt trước theo tôi. Tôi nghe thấy tiếng lão gỡ băng dính ra rụt rụt mất, một lúc sau, đại đẻ mắt lão ta đã hồi phục lại, chỉ nghe tiếng lão kinh ngạc thốt lên. Ừ, cô lẫn không thế hả? Chú là người đầu tiên gỡ bằng dính cơ mà Hổ bát nhất ơi là hổ bát nhất Thằng danh bố láo lừa già bịp trẻ Cái chiêu tổn đức này Tên hổ ly tinh cũng không nghĩ ra Tôi mừng thầm trong vùng Sau đó cũng gỡ bằng dính ra Đếp thời nhìn mọi thứ xung quanh mở ảo Lại nghe tiếng minh thúc đột nhiên cựng lại Không oán trách tôi nữa Đổi thành giọng kinh hãi Thôi chết rồi, sai rồi Cô sẽ lấy giường bảo tiếng bước chân là do đá phát ra cơ mà. Thế kìa kìa kìa, thế kìa, tôi đứng sau lưng chúng ta, kìa là cái gì hả? Mắt tôi vẫn nhìn không rõ, chỉ cảm thấy xung quanh có ánh hình quang trắng nhạt nhạt. Cố gắng trở mắt nhìn về phía đằng sau chúng tôi, ở mấy mét ngoài kia, thấp thoáng một bóng đèn trùi trùi.